Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết những chiếc đồng hồ treo tường sáng tác Agatha Cre người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế giới audio.org chương 24 lời Colin kke Sau khi chia tay với xe la, tôi khóa vali lại, đem gửi, bác bảo vệ khách sạn. Rồi tôi đến đồn cảnh sát thị trấn Crowden tìm hasket Tôi thấy anh ta đang cầm một tờ giấy, vẻ mặt đam chiêu. Tối nay mình đi London, Haskett ạ. Anh ta ngước mắt nhìn tôi, vẫn đam chiêu. Cậu đọc thử cái này xem. Anh ta đưa tôi lá thư Người ta gửi anh ta Tôi đọc thấy Thưa ông Tôi thấy có điều cần nói với ông Hôm trước Ông hỏi chồng tôi có dấu vết gì đặc biệt không Tôi đã trả lời rằng không Nhưng tôi lầm Tôi nhớ ra rồi Ông ấy có một vết sẹo Ở đằng sau tay trái Một vết cứa của dao cạo thì phải Rất nhỏ Cho nên tôi ít quan tâm Và quên bãng mất Xin kính chào Melina Riven Tôi kêu lên Một bằng chứng tuyệt vời Để ta có thể sửa vào Nhưng sao cô vẫn băn khoăn thế kia Vụ này quá quái đàn Thanh tra Haskett nói Quá mù mịt Đồng hồ nhà bên cạnh gõ Báo 10h15 phút Tôi gõ cửa số nhà phố 62 phố Giebraham Sireson Người ra mở cửa là bà Ramsey Cặp mắt không nhìn thẳng vào tôi Bà ta nói Ông muốn hỏi gì? Tôi muốn gặp bà một lát Bà ta dẫn tôi vào phòng khách rồi với vẻ cáo kình mời tôi ngồi Chồng bà vẫn chưa về sao? Tôi hỏi Chưa Hình như lần này ông nhà đi hơi quá lâu Đúng vậy không thưa bà? Tôi lại hỏi Sao ông biết? Liệu ông ấy có đang ở bên kia tấm màn sắt không đây? Chú thích Tấm màn sắt Thời đó người phương Tây dùng để gọi khối các nước xã hội chủ nghĩa Bà ta im lặng một lúc Rồi khẽ đáp Vâng, đúng thế Bà biết hiện ông ấy ở chỗ nào chứ? Biết Bà ta im lặng một lúc rồi mới nói tiếp Ông ấy muốn tôi sang đó với ông ấy Ông ấy đã tính việc ấy từ lâu rồi chứ? Tôi đoán thế, nhưng mãi lần vừa rồi, khi sắp đi, ông ấy mới nói thật với tôi Bà đồng quan điểm với ông ấy chứ? Trước kia thì có, nhưng chắc chắn tôi không cung cấp gì thêm cho ông được điều gì khác đâu Bà có thể cung cấp cho tôi những thông tin rất có ích. Không, tôi không thể. Không phải tôi xấu, mà thật ra tôi không biết chính xác. Chồng bà có xính vào vụ tên gián điệp Larkin, có đúng vậy không? Tôi không biết, ông ấy không nói gì với tôi, và tôi cũng không muốn hỏi. Đột nhiên, bà ta xun lẩy bẩy, nói tiếp, rất khẽ. Tôi xin khai thật ra với ông thương Colin Lem Tôi rất yêu chồng tôi, dù tán thành hay phản đối quan điểm chính trị của ông ấy, thì tôi cũng đã có lần đi cùng ông ấy sang Moscow, bởi tôi quá yêu. Nhưng ông ấy lại đòi tôi đem theo cả hai đứa con sang. Yêu cầu này của ông ấy thì tôi không chịu, tất cả chỉ có vậy. Tôi muốn ở lại đây với các con, bây giờ chính tôi cũng không biết liệu tôi có còn được gặp ông ấy nữa không. Hai vợ chồng đã mỗi người đi theo một ngà đường, Riêng tôi có một điều tôi đã khẳng định. Tôi muốn các con tôi được dạy dỗ trên miền đất của Tổ quốc tôi. Tôi muốn lớn lên chúng thành những công dân tốt của nước Anh, giống như mọi công dân khác. Lát sau, tôi ra khỏi nhà bà ta, vẫn chưa tìm thêm được điều gì. Tôi đi dọc theo phố Wibraham-Serieson đến đại lộ Albany. Tôi gặp ông Blaine, quần áo bạch bao. Chào ông, thế nào? Mấy tên hung thủ vẫn bình yên chứ? Hôm trước tôi không thấy ông sự phiên thẩm vấn ở tòa. Hôm đó tôi đang sang nước ngoài. Tôi cũng vậy, ông bạn trẻ tôi cũng vậy." Len nói và nheo mắt cười láo lỉnh. trước tôi sang Pháp, nghỉ lại ở Bologna một ngày, tất nhiên là đi một mình, bà vợ tôi ở nhà. Tôi gặp theo một cô bồ trẻ Măng tóc vàng nhé, còn thân hình thì hết ý." Chà, đấy là kiểu đi công cán của cánh đàn ông chúng mình đây. Và cả hai chúng tôi cùng cười phá lên khoai trá như hai chiến hữu thân thiết. Lát sau, chúng tôi chia tay nhau. Tôi đi về phía đại lộ Albany, còn plan đi về phía ngôi nhà số 61. Đột nhiên, đang đi. Tôi bỗng nhớ đến câu của thám tử Proth Luôn miệng nhắc tôi Anh bạn trẻ Chưa biết khai thác hàng xóm lang xiềng Và tôi thấy tự giận mình Tôi nhìn sang bên kia đường Chẳng lẽ bên đó không có ai Mai thay tôi nhìn thấy Trên tòa nhà bê tông cao vút Có rất nhiều cửa sổ Có nghĩa là Có rất nhiều gia đình Đột nhiên tôi thấy có ánh sáng Ở một cửa sổ trên tầng Nằm khoảng giữa Tôi bèn chấm căn hộ ấy. Trong cửa sổ mở rộng của căn hộ đó, có một bóng người đang nhìn ra ngoài. Khuôn mặt y bị một vật gì che mất phần trên. Tôi lục túi lấy ra chiếc ống nhòm một mắt kiểu thông dụng. Tôi nhìn lên, thấy đó là một đứa trẻ đang sủng ống nhòm quan sát tôi. Tôi định vị rất cẩn thận căn hộ có cái cửa sổ đó. Bên ngoài, ta tưởng đó chỉ là một căn hộ thông thường trong một tòa nhà chung cư, nhưng khi vào bên trong thì hết sức rối rắm. Cuối cùng, tôi vẫn tìm ra được đúng cánh cửa căn hộ đó, căn hộ số 77 và tôi hy vọng mình không lầm. Bấm chuông xong, tôi đứng tránh sang một bên, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết. Những chiếc đồng hồ treo tường Sáng tác Agatha Christ người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế giới audio.org chương 25 lời Colin kể một phút sau có người ra mở cửa đó là một cô gái Bắc Âu cao lớn tóc vàng hai má đỏ hay Mặc một bộ váy áo sắc sớ Nhìn tôi vẻ rò hỏi Xin lỗi tôi nói Nhà ta có một đứa trẻ gái nhỏ có phải không Cháu đánh rơi một thứ ra ngoài cửa sổ Xuống dưới đường Cô ta nói tiếng Anh rất kém Nên chỉ cười rồi nói Xin lỗi tôi chưa hiểu Đứa trẻ nhỏ Con gái À có đấy Đánh rơi xuống đường Tôi vừa nói vừa xa hiệu Tôi nhặt được cái này Đem lên trả Tôi chỉa con dao nhíp nhỏ Bằng bạc Cô gái tóc vàng cao lớn tròn xoay mắt nhìn Tôi không biết Tôi thân mật hỏi Cô đang nấu ăn sao Cô ta lắc đầu rất mạnh Tôi không muốn làm phiền cô Tôi muốn gặp đứa trẻ để trả lại cái này Xin lỗi Ông nói gì Đột nhiên cô ta hiểu ra Mắt sáng lên Cô vội dẫn tôi vào một phòng khách thanh nhá Trên chiếc đi văng kéo sắt cửa sổ Một đứa trẻ bó bột một bên chân Đang ngồi Ông này bảo em đánh rơi May thay lúc đó dưới bếp Bay lên một mùi khét lẹt Cô gái cao lớn kêu khẽ một tiếng hoảng hốt Chạy vội sang ngoài Xin lỗi ông, xin lỗi ông Cô cứ đi xuống bếp đi Mặc tôi Tôi vào phòng khách Nhẹ nhàng khép cửa lại Tiến đến chỗ đi văng Chào cháu Chào chú, đứa bé gái nhìn tôi từ đầu đến chân, làm tôi đâm săn lung túng Hai bím tóc mỏng, chán xô, cầm nhỏ, đứa trẻ không đẹp nhưng trông rất thông minh Chú tên là Colin, còn cháu? Cháu là Gary Tiếp xúc với trẻ con, ta gặp một thuận lợi lớn là chúng không cần nghĩ đến nghi thức Giá như người lớn thì họ đã hỏi tôi, ông hỏi gì? Nhưng Gary đang ngồi buồn một mình, thấy tôi, em vui lên hẳn, sẵn sàng huyên thuyên với tôi đủ thứ chuyện. Ba em đâu? Em liên thoáng. Nhà máy cơ khí Casting Heaven, thị trấn River Bridge, cách đây đúng 18km rưỡi. Con mẹ? Chết rồi. Gary đáp bằng giọng nói dường như hớn hở. Lúc trong 12 tháng, máy bay bị tai nạn, tất cả đều chết. Em nói như thế. Đấy là một vinh sự Được có bà mẹ dính vào một vụ tai nạn máy bay nổi tiếng Chú hiểu thê cháu ở với ai Tôi đưa mắt ra phía cửa Cô Ingrid đây Cô ấy là người giúp việc, người Na Uy Mới đến đây được nửa tháng Cô ấy chưa biết tiếng Anh Cháu đang dạy cô ấy Cô ấy dạy cháu tiếng Na Uy chứ Không, chỉ vài chữ thôi Cháu yêu cô ấy không Yêu ít thôi Cô ấy nấu những món ăn rất lạ Cô ấy ăn cá sống đấy Chú ăn thứ ấy rồi Ở Na Uy chú lại thấy rất ngon Gary có vẻ không tin Hôm nay cô ấy làm bánh tác tin Chà, ngon đấy Cháu thì không thích Chú ăn ở đây không Không Chú đi dưới đường Thấy một con dao nhỏ rơi xuống Chú ngẳng đầu lên Đoán là nhà cháu Tôi chỉa ra con dao nhíp nhỏ bằng bạc Có phải của cháu không Giao để có táo đây mà Đúng thế Không phải của cháu Gary thở dài Về tiếc rẻ Không phải cháu đánh rơi Nhưng sao chú lại tưởng cháu Vì chú ngằng đầu lên thấy cửa sổ nhà cháu mở Cháu ngồi nhà một mình thế này có buồn không Buồn lắm May mà ba đem về cho cháu đủ các thứ đồ chơi Bút chì màu búp bê các loại Rồi cái này nữa Cô bé dơ lên chiếc ống nhòm Thứ này cháu thích nhất Cháu nhìn ra ngoài, thấy được cả những thứ ở xa mà vẫn thấy rất rõ. Cho chú xem thử, tôi nói. Tôi đỡ cho ống nhòm xoay núm điều chỉnh rồi nhìn ra xa. Ống nhòm này tốt lắm đây. Mà đúng thế, ống nhòm rất tốt. Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy rõ từng chi tiết nhỏ của số nhà số 19 và các nhà xung quanh. Ba bảo không phải ông nhòm trẻ con mà là ông nhòm người lớn đấy, cô bé nói. bà nói đúng, chú nhìn rất rõ. Cháu còn có cả một cuốn sổ, cháu ghi vào đấy tất cả những gì cháu nhìn thấy, cháu ghi cả giờ nữa. bà cháu bảo các chú cảnh sát giao thông cũng ghi số những xe chạy qua trạm kiểm soát giống như cháu. Bạn Đích ở nhà bên cạnh cũng sang đây cùng với cháu ghi các số xe ô tô chạy qua ở dưới phố đấy, bắt đầu từ số 1. Bây giờ đã lên đến số 315 rồi Thú vị đấy nhỉ Thú chưa Chỉ tiếc phố này Ít ô tô chạy đến quá Mỗi ngày chỉ có vài chiếc Bây giờ cháu không ghi xe ô tô nữa Chắc cháu biết rõ Các ngôi nhà bên kia đường phố Tôi hỏi Giọng làm như tình cờ Không hề có dụng ý Đúng thế Cháu không biết tên của họ Nhưng cháu đặt cho mỗi người bên ấy một cái tên Cháu làm thế là rất thú vị Cháu sáng kiến lắm Gary trở ra ngoài cửa sổ Đồng thời nhìn theo Kia là nhà nữ hậu tước Carabas, cây cối ôm um tùm lộn xộn Giống như nhà lão hậu tước Trong truyện cổ tích con mèo đi hia ấy Mà bà chủ nuôi nhiều mèo lắm đấy nhé Mấy chục con đấy Hôm nọ chú có nói chuyện Với một con, con mèo hung ấy Cháu có nhìn thấy chú Gary nói Cháu có óc quan sát tốt đấy Cháu không bỏ qua thứ gì, cháu giỏi lắm Gary cười sung sướng Cửa phòng mở Cô gái nao y vào, thở hồn hền Cháu có sao không? Không sao, cô cứ làm đi Cháu chơi với chú Colin là được rồi Cô cứ xuống bếp đi, increase Vậy cô đi nhé, ngồi đây chơi với chú Mỗi khi làm một món ăn mới Bao giờ cô ấy cũng hồi hộp thế đấy ta nói chuyện tiếp về các nhà bên kia đường đi Còn ngôi nhà sạch sẽ Tinh tươm kia là của ai Của một bà già mù Nhưng nhìn bà ấy đi Thì không ai biết là người mù Mới đầu cháu cũng có biết đâu Sau bác Harry Các Cẩm kể Cháu mới biết bà ấy mù Cũng chính bác Harry kể cháu nghe Về vụ án mạng Án mạng sao Tôi làm sao vẻ sướng sốt Đúng đây lần đầu tiên cháu nhìn thấy một vụ xiết người Ly kỳ đây Thế cháu nhìn thấy như thế nào? Lúc ấy là buổi trưa, phố xa vắng tanh, bỗng một cô chạy hốt hoảng từ trong nhà ra, hét lên. Cháu biết ngay là trong nhà vừa xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Ai hét? Một cô, trẻ và đẹp lắm, cô ấy chạy vụt trong nhà ra. Đúng lúc ấy có một người đàn ông đi ngang qua bên ngoài, cô ấy vọt ra khỏi cổng, bấu chặt lấy người đàn ông, như thế này này. Em nói, rồi túm lấy ống tay áo của tôi. Đột nhiên em nhìn tôi. Người đàn ông ấy rất giống chú. Tôi cười. Không phải chú đâu, giống lắm à? Rất giống. Rồi sau đấy thế nào? Sau đấy nhiều chuyện lắm. Người đàn ông vào nhà rồi chạy xa. Gọi điện thoại ở trạm điện thoại công cộng. Chỗ góc phố kia kìa. Cháu thường ăn trưa lúc mấy giờ Gary. Mỗi hôm một khác, tùy theo cô Ingrid. Cô ấy nấu xong là cháu ăn. Hôm xảy ra vụ án mạng, Cháu ăn sớm à? Hôm ấy cô Ingrid phải chuẩn bị để đi đâu ấy? Sáng hôm ấy cháu có nhìn ra cửa sổ chứ? Vâng, chỉ thỉnh thoảng cháu mới bỏ ống nhòm xuống thôi. Cái người bị xiết ấy, cháu có thấy ông ta vào nhà không? Không, cháu không thấy ông ấy đến và bấm chuông cửa gì hết. Có khi ông ấy đi lối sau qua vườn với lại cháu dễ nhầm ngày này với ngày khác lắm. Gary tự ái. Cháu lầm thế nào được, ngày nào cháu cũng ghi vào sổ đây này. Thí dụ, cháu có thể kể chú nghe bà cua đến lúc nào và về lúc nào. Sao lại gọi là bà cua? Bà ấy đi dạng hai chân như con cua ấy. Bà ấy giúp việc cho số nhà có người bị giết ấy. Hay quá nhỉ, thì sao hôm ấy cháu cũng dùng ống nhòm quan sát mọi thứ ở các nhà bên kia đường. Vâng, có chứ. Cháu có thấy người nào lạ không? Có thấy xe ô tô nào đến phố này ngày hôm ấy không? Mỗi tuần 2 lần có xe chở sữa đến đưa vào các nhà vào thứ 2 và thứ 5. Xe đến vào buổi sáng từ 8 giờ đến 8 rưỡi 30 cô bé như rõ mọi thứ. Gary nói tiếp, ngoài ra còn xe tài nhỏ của sườn giặt la nữa. Chỉ có điều, hôm ấy xe chở quần áo giặt không phải của hãng Southern Laudery mà lại của hãng khác tên là hãng Snowflake Laudery. Đấy là lần đầu tiên cháu nhìn thấy xe của hãng Snowflake đấy. Xe đến lấy quần áo để giặt lạ. Hôm đó xe chỉ trả hàng thôi. Cháu không thấy họ lấy thứ gì đem đi. Sao lại thế? Hôm ấy chắc bà mù thuê giặt thứ gì đặc biệt. Bởi lúc họ đem trả, cháu thấy họ bê một cái giỏ to lắm. To hơn những cái giỏ mọi khi nhiều. Và bà mù ra nhận. Lúc đó bà đi chợ. Lúc đó là mấy giờ Gary? Để cháu xem sổ. Em mở cuốn sổ tìm. Đây rồi, cháu ghi rất rõ 13h35 Xe hãng giặt là trả hàng cho số nhà 19 Cháu kể chú nghe tỉ mỉ Họ trả thế nào Bình thường thôi Bác thợ giặt xuống xe Mở khoang xe tải Bê cái giỏ to đùng Bác ta đi loạn troạn Vì cái giỏ rất nặng Bác ta bê vào chỗ cửa sau Lấp cho nên cháu không biết bác ta có vào nhà hay không Lát sau thấy bác ta ra Chắc không vào vì cửa khóa. Cháu thấy bác thợ giặt mặt mũi ra sao? Bình thường thôi, Gary nói. Loại tuổi chú hả? Giả hơn chú. Xong việc, bác ấy đi sao? Chú quan tâm đến chuyện ấy à Chuyện án mạng bao giờ cũng lý thú. Chú nghe cháu kể, chú hun rất là thích. Đúng lúc ấy, cửa mở, cô gái Naui đẩy xe chờ thức ăn vào. Gary... Cháu chuẩn bị ăn trưa nhé. Mày quá, cháu đang đói cồn cào cả bụng đây này. Tôi đứng dậy nói. "Chú về đây, chào cháu Gary." "Chào chú, chú quên con sao kìa." "Tiếc quá, giá cháu có một con sao như thế." "Chú chẳng biết của ai mà trả?" Cháu cầm lấy